Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoại Trùng, quyển 13, chương 22, không cách nào đình chỉ. Thầm Vũ đang ngâm trong bồn tắm, nàng cảm giác thân thể vô lực, linh hồn như đang lang thang ở đâu đó. Ý nghĩa sinh tồn của ta trên thế giới này là gì? Đến tột cùng, ta là vì ai mà sống sót? Ta đối với thế giới này mà nói, quả thực là tội nhân không thể nào tha thứ. Đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, là hắn, là bóng đen ta không thể nào vẽ ra, là nam nhân làm ta sinh ra trên đời này là tên nam nhân đã phạm về tội ác cấm kỵ của nhân loại. Nam nhân đó xuất phát từ điều gì mà muốn đem mình sinh ra? Hắn cảm thấy như thế nào với chính mình? Hắn là căn nguyên mang tới cho mình tất cả thống khổ, nhưng nếu không có hắn cũng sẽ không có mình trên cõi đời này. Đây là một cái nghịch biện, cho nên căm hận hắn, không chấp nhận, chối bỏ hắn chẳng khác nào không chấp nhận, chối bỏ sự hiện hữu của bản thân. Thời điểm Lý Ẩn lựa chọn hy sinh ba lần huyết tự chỉ thị tới cứu danh tử dạ, làm những kinh chỉ trước đây tới giờ của Vũ lâm vào sụp đổ. Trên thế giới này, thực sự có người có thể yêu một người đến loại tình trạng này sao? Mẫn căm hận nàng, trên đời này mọi người đều coi nàng là dị đoan mà kỳ thị, chán ghét hay phúng, cho dù có người đồng tình với nàng cũng chỉ có đứng trên quan điểm đạo đức mà nhận xét để tự thỏa mãn bản thân mà thôi. Người chính thức chấp nhận tán dương nàng Xem nàng như một người bình thường mà đối đãi Cũng chỉ có một người là mộ dung thận. Cũng chỉ có một người đó mà thôi. Thầm Vũ đột nhiên rất hi vọng. Có thể gặp cha ruột của nàng một lần. Có phải hắn không cần mình. Cũng không hề yêu mình. Để sinh ra trên thế giới này. Có phải hắn rút hối hận hay không? Nhưng nam nhân đó đã chết rồi. Nàng nhớ rõ tên của hắn. Gọi là bồ Mỹ Linh. Là mẫn nói cho nàng biết. Bất quá cho dù hắn đã chết. Ít nhất nàng cũng hy vọng hiểu rõ. Thái độ của nam nhân kia đối với mình, từ những điều khi vẫn còn sống nói cho nàng biết, đại khái có thể đoán được một việc. Phụ thân của nàng rất hy vọng nàng có thể sinh ra, thậm chí đối với nàng có thể sinh ra đời, cảm thấy phi thường cao hứng Hắn không căm hận chính mình, mà là người trông mong mình ra đời. Nói cách khác, có lẽ hắn là người chính thức trên đời này yêu thương mình. Nàng hy vọng có thể hiểu rõ cha mình. Những câu chuyện có liên quan tới hắn, nàng đều hy vọng có thể biết rõ. Nếu như nam nhân đó thật sự là người duy nhất yêu thương mình, người duy nhất kỳ vọng nàng sinh ra đời, như vậy. A hình giúp nàng mặc quần áo, đỡ nàng ngồi trên xe lăn đi tới trước cương. Kỳ thật hai chân của nàng nếu như tiếp tục trị liệu vẫn có thể hy vọng đứng lên được. Mộ dung thận cũng giúp nàng kiểm tra vài lần, đã từng nói. Nếu tiếp nhận trị liệu, chính quy còn có hy vọng một lần nữa đi lại được, nhưng chi phí tiền tài tất nhiên không hề nhỏ. Bật quá thầm vũ cũng không thèm để ý Có đứng lên được hay không Nàng nhìn mình trong gương Tự hồ như đấy minh mạch điều gì đó Lý Ảnh, người nam nhân đó Thực sự có thể vì yêu một người Mà quên đi hết thảy Có thể hy sinh cả mạng giống của mình sao Như vậy cũng sẽ có người Vì yêu ta mà trả giá hết thầy hay không Thầm vũ rất hi vọng biết được đáp án Yêu hoặc là hận Bật quá chỉ là một tấm gương hai mặt mà thôi Đây là lời kịch trong cuốn tiểu thuyết Nàng rất yêu thích phiên đạt bay qua Tác giả miêu tả về thời đại chiến tranh Yêu hận tình kiều giữa người và người Tác giả cuốn sách đó chính là Lý Ẩn Cho dù tiến vào trong nhà trọ Hắn cũng không đình trị sáng tác Càng sáng tác về sau Nó đã không chỉ là kế mưu sinh nữa Mà chính là nơi ký thác tinh thần của Lý Ẩn Bởi vì vậy Lúc đi U Thủy Thôn Còn mang theo cả lát tốt Có thời gian thì viết mấy chương Lý người nam nhân này làm thâm vũ bắt đầu cân nhắc Đi tìm kiếm giá trị sinh tồn của bản thân mình Chỉ cần có người thật sự yêu thương nàng Nàng nguyện vì người đó mà sống sót Mặc dù người đó đã chết Cũng không có vấn đề gì Bầu trời đã hoàn toàn tối Lúc này có tiếng chuông cửa vang lên Nữ hậu A Hinh ra mở cửa Người tới là mộ dung thận Hắn tùy ý đi vào phòng khách A Hinh giúp thâm vũ đẩy xe lăn ra Huyết tụ chỉ thị mới đã được ban bố Mộ Dung Thận đi thẳng vào vấn đề nói Lúc này Có ban bố hạ lạc của mảnh vỡ khế ước thứ tư Địa điểm ngay tại khu rừng số 6 Khu Phi Vân Như vậy à Thâm Vũ nhạt nhạt nói Còn gì nữa không Biện Tinh Thần cũng nhận được huyết tự chỉ thị Căn cứ ước định giữa người và hắn Người cần phải vẽ ra tương lai huyết tự lần này Như thế nào Người nghĩ cứu hắn hay là giết hắn Giết hay không đều giống nhau Lý Ảnh đã biết rõ thân phận của ta rồi, kế tiếp, ngươi không có việc gì cũng tận lực đừng đến gặp ta. Khẩu khí của Vũ rất bình thường, đột nhiên cảm xúc cũng không có. Ngươi? Thận lộ ra một tia cười âm hiểm, ý định giết chết Lý Ảnh, sao? Hay là tiếp tục quan sát hắn? Đừng đề cập tới tên Lý Ảnh, ta hiện tại có kế hoạch mới, ta muốn đi gặp cô cô của ta, ta muốn đi gặp nàng, nàng sẽ biết rõ một vài sự tình về cha ta, ta muốn biết Nàm nhân đó đối với ta là thái độ như thế nào Vì cái gì muốn sinh ra Vì cái gì muốn ta tồn tại Ta hy vọng có thể biết rõ Có lẽ như vậy ta mới tìm được ý nghĩa sống sót của mình À Mộ dung thận đột nhiên bước tới Ké sát vào gương mặt thâm vũ nói Người cân nhắc muốn làm như vậy sao Phải ta muốn làm như vậy Cái này chính là hy vọng của thâm vũ Cô cô của ngươi Người biết nàng ở nơi nào không Ân biết rõ Hơn nữa Lý Ảnh đã từng tiếp xúc với nàng Ta hy vọng ngươi có thể mang ta tới gặp nàng." Mộ Dung Thận nghe thấy lời nàng nói như vậy, càng áp xét hơn vào gương mặt nàng, "Ngươi xác định, ngươi phải biết, Lý Ảnh đã từng tiếp xúc với nàng, như vậy rất có thể sẽ làm cho ngươi bị bại lộ. Bại lộ cũng không sao, ta hy vọng tìm kiếm giá trị của mình." "Có ý tứ gì?" Mộ Dung Thận lập tức hỏi, "Đừng nói, ngươi sẽ không tiếp tục thực hiện thí nghiệm kia nữa." "Cũng không kém là bao." Cái thí nghiệm này đối với ta mà nói đã không còn trọng yếu. Quyết định của Lý ẩn đã chứng minh thí nghiệm của ta thất bại. Kỳ thật lúc kia, Kha Ngân Vũ tạo cho ta một đả kích vô cùng lớn, nhưng đả kích Lý ẩn cho ta lại càng lớn hơn nữa và lại hiện tại khoảng cách giữa ta và hắn đã rất gần rồi. Ta không hy vọng cùng với cái nhà trọ đó có thêm bất kỳ mối liên hệ nào nữa. Đương nhiên lời hứa với viện tinh thần ta vẫn sẽ. Bỗng nhiên bàn tay mẫu dung thận duỗi ra, bóp lấy cái cổ mảnh mai của Vũ. Người rõ ràng lại muốn đình chỉ Đình chỉ cái thiếu nghiệm thú vị này Người rõ ràng lại dám làm như vậy Cương mặt mộ dung thận Không ngừng vặn vẹo Trong ánh mắt tràn đầy tức giận Làm cho người ta sợ hãi Một thí nghiệm thú vị như vậy Còn có thể khiến cho chúng ta Chứng kiến một mặt xinh đẹp của nhân loại Nghĩ đến lúc trước chàng cảnh hạ tựu Mỹ Vì muốn sống sót Mà ra tay giết người nàng yêu Chỉ là ngẫm lại thôi mà ta đã cảm giác thoải mái Tới cực điểm Việc này so với giải phẫu vô số thi thể của nữ nhân, còn muốn thoải mái hơn a. Sau đó, hắn hung hăng nhấc thân Vũ Linh ném xuống sàn nhà, sau đó cúi lên người nàng, đem áo sống che chắn trước ngực nàng xé mở, đem ngón tay chọ, đặt lên giữa ngực của nàng nói, "Ngươi hy vọng ta giải vỡ ngươi sao? Ân, thân hình rất mỹ a, rất xinh đẹp. Đây chính là thân hình của ác ma chi tử, sinh ra từ một tội ác cấm kỵ của nhân loại sao? Thân thể đẹp quá. Ngươi, mộ dung thận. Người muốn gì Thầm vũ tức khắc sợ hãi Hai chân nàng không thể cử động Nếu mộ dung thận muốn giết nàng Nàng căn bản không thể nào chống cự A Hinh, A Hinh, cứu mạng, cứu mạng Nữ hậu A Hinh chậm chãi đi vào khòng thoách Nhưng vẻ mặt nàng rất bình tĩnh Nhìn hai người nói Chủ nhân, người muốn thượng nàng sao A Hinh, người tới vừa vặn Giữ chặt tay nàng cho ta Quần áo trước ngực đã bị giật tung ra hết Mà mộ dung thận thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn Hạ thân cũng lập tức nổi lên phản ứng A hình đi tới Dựa theo chỉ thị của mộ dung thận Đem hai tay thâm vũ giữ chặt Người nói Người muốn tìm kiếm ý nghĩa sinh tồn của mình Mộ dung thận cuối thấp đầu nói Người chính là ác ma chi tử Người là vì làm cho nhân loại Lộ ra bộ mặt xinh đẹp mà sống đấy Người phải nhớ kỹ Người mới là xinh đẹp nhất Như vậy là đủ rồi Trên thế giới của chúng ta Ngươi chính là đẹp nhất Ngươi như thế nào Có thể đình chỉ cái thí nghiệm này chứ Ta sở dĩ không giết bất luận kẻ nào Chính là vì muốn nhìn thấy bọn chúng tự giết lẫn nhau A Hinh Và ngươi Các ngươi có quan hệ như thế nào Thầm vũ lập tức nhớ lại A Hinh là do mộ dung thận giới thiệu Chẳng lẽ hai người là đồng dạng Đều là kẻ biến thái Nàng vừa rồi còn xưng hô mộ dung thận là chủ nhân Mộ dung thận không trực tiếp trả lời nàng mà nói Không cho phép ngươi dừng lại Cũng tuyệt đối không thể dừng lại Hiểu chưa Ngươi chỉ có thể để cho nhân loại bộc ra cái ác mà sống Ngươi chỉ có thể vì bày ra vẻ đẹp của ngươi mà sống Chỉ bởi vì nguyên nhân Một người lý ẩn Mà ngươi muốn buông tha cho cái thí nghiệm toàn mỹ như thế này sao Chẳng lẽ Ngươi sẽ buông tha cho quyết định Quyết tâm của chúng ta Nhớ kỹ không thể buông tha Nếu không ta thực sự rất muốn giải phẫu thân thể ngươi A da A da Chủ nhân Ai hình nói Không bằng bây giờ giải phẫu nàng như thế này Giải phẫu người sống Cũng là một việc phi thường thú vị Ta cũng rất muốn nhìn thấy Người giải phẫu người sống như thế nào Điên rồi Thâm vũ cảm giác sợ hãi run rảy Hai người kia đều là biến thái thân thể thật lật mỹ lệ Thực không nhịn được Không nhịn được muốn giải phẫu người A Biểu lộ của một dung thận Làm thâm vũ cảm giác vô cùng đáng sợ Nàng thực sự sẽ chết ở nơi này sao Ta biết rồi Giọng thâm vũ tràn ngập run dày sợ hãi Nàng không thể không thuyết phục Tên biến thái này Ta sẽ tiếp tục Tiếp tục cái thí nghiệm này Điều làm như ngươi nói Xin ngươi đừng đừng giết ta ân Thật sự ngươi không lừa gạt ta chứ Mộ dung thận Tiếp tục cười âm hiểm nói À hình sẽ một bực giám sát ngươi Nếu như ngươi dám dừng lại Như vậy ta sẽ đem ngươi còn sống mà giải phẫu Ấn một dao lại một dao Bắt đầu từ nơi này Nữ hầu A Hinh ở một bên Phút này hé mượn cười cười Cúi đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Và thâm vũ nói Nghe thấy chủ nhân của ta nói chứ Nếu như ngươi dám làm ra hành vi vi phạm Ý nguyện của chủ nhân Như vậy ngươi sẽ bị giải phẫu nha Anh thực muốn nhìn một chút Thân hình xinh đẹp của ngươi Sau khi tách rời sẽ biến thành cái dạng gì Nhất định là rất mỹ lệ A Đúng nhất định chính là như vậy Tốt rồi A Hinh buông nàng ra Mộ dung thận buông lòng tay nói Thầm vũ nhớ kỹ lời của ngươi nói, đây là ước định giữa ta và ngươi. Vừa rồi, thật là có lỗi, hù ngươi rồi sao, không có việc gì. Đến mặc quần áo vào, lúc này mới nghe lời A. Ngươi, từ lúc mới bắt đầu đã để A hình giám sát ta sao? Hai tay thâm vũ che chắn trước ngực nói với mộ dung thận. Ngươi từ lúc bắt đầu đã đem ta coi là thứ gì chứ? À, đương nhiên là tác phẩm nghệ thuật. Hoặc là nói, nơi cất chứa, ngươi... Không hề yêu ta sao? Thầm Vũ bỗng nhiên tuôn nước mắt, "Ngươi chưa từng coi ta là người mà đối đãi sao?" "Ngươi?" cứ như nghe được điều gì đó rất nực cười, nhìn Thầm Vũ nói, "Ha ha, có kém bao nhiêu đâu, với ta mà nói, ngươi chỉ là tác phẩm nghệ thuật có khiếm khuyết mà thôi. Lúc trước, ta lần đầu tiên nhìn thấy hình của ngươi, biết rõ huyết dịch đang chảy trong người ngươi, ta liền say mê ngươi, thật muốn xâm phạm cơ thể của ngươi, ngươi biết không?" Ta không chỉ một lần muốn thượng ngươi Nghĩ đến ta có thể làm chuyện đó Với một nữ nhân như ngươi Có được thân thể xinh đẹp của ngươi Làm ta thoải mái tức cực điểm Coi như là A Hinh Cũng không thể khiến ta thỏa mãn như thế A Hinh là nữ nhân mà mộ dung thận quen biết Trên một diễn đàn biến thái Là một người có sở thích Cuồng bị ngược đái Nàng được mộ dung thận Sai khiến đến giám thị thâm vũ Ngươi mộ dung thận Ngươi cái đồ biến thái này Bỗng nhiên A Hinh chạy tới Một phát bắt được tóc của nàng, đem nàng hung hăng ấn xuống sàn nhà giận dữ hét. "Ngươi rõ ràng nhục chủ nhân, ngươi tiện nhân này xem ta." "Đừng như vậy." Mộ Dung Thận lại nói, buông tay, "A Hinh, Thầm Vũ cho ta tới bây giờ đều khát vọng có được thân thể của ngươi. Nhưng hiện tại còn chưa phải lúc, ta muốn ngươi càng thêm xoa đạ, nhiễm thêm càng nhiều máu tươi, phóng xuất ra càng nhiều tội ác, như vậy ngươi có thể trở lên xinh đẹp. Khi đó Ta mới có thể xâm phạm ngươi. Ta mới có khoái cảm tuyệt vời nhất. Trước đó, đành để A Hinh thay thế. Nàng là nâu bộc, tối trung thực của ta. Sau này sẽ dám thị mỗi lời nói cử động của ngươi. Đúng rồi. Hào hào vẽ tranh cho biện tinh thần. Sau đó tiếp tục lợi dụng hắn. Nhớ kỹ. Chúng ta mới là thứ xinh đẹp nhất đấy. Chờ ta. Hiện tại, thực sự muốn viết phe ngươi. Loại từ ngữ biến thái cực điểm này làm thân vũ chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của mộ dung thận. Ngươi là của ta Nhớ kỹ Thâm Vũ Ngươi là của ta Tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất Lúc này Thâm Vũ rốt cuộc đã hiểu Mộ dung thận căn bản không yêu nàng Bởi vì hắn coi chính mình Dơ bẩn và tà ác Giống như nàng tự coi mình là ác ma tri tử Hắn cũng không đối đãi với nàng như một con người Hắn chỉ đang dùng thẩm mỹ Mỹ quan hoàn toàn điên đảo méo mó Để đối đãi với chính mình mà thôi Thân thể của Thâm Vũ không ngừng run dậy Nội tâm của nàng âm thầm thề Nhất định phải giết chết tên nam nhân này nhất định phải giết chết hắn lúc này biện tinh thần nhận được một cú điện thoại hắn đang thảo luận với mọi người Hoàng Ph Hắc nhìn thấy màn hình hiển thị của gọi ẩn hắn lập tức biết được là ai gọi tới này hắn tiếp nhận điện thoại đi qua một bên thấp rộngng nói ngươi bức tranh ta sẽ vẽ đưa cho ngươi thời điểm thực hiện huyết tụ chỉ thị người mang theo điện thoại là được rồi ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi nhớ ký Sau này còn cần dùng tới ngươi sau đó điện thoại liền giận máy hết chương 22 quyển 13 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc H hòaa quyển 13 chương 23 đều có tâm tư hộ gia đình thời điểm lý ẩn và tử giả chạy về tới nhà trọ mọi người thần cốc tiểu dạ tử đang đợi bọn hắn mà biễn tinh thần đang ngồi trên ghế xa cũng trông thấy Lý ẩn đi đến. Giờ phút này, đại sảnh lớn như vậy, tụ tập khá nhiều hộ gia đình, sự xuất hiện của manh vỡ khế ước thứ tư dẫn tới sự quan tâm của rất nhiều người, rất nhiều hộ gia đình mới cũng biết được khế ước địa ngục là đừng tắt để rời khỏi nhà trọ. Lý ẩn liếc nhìn thấy tinh thần, nhưng hiện tại ở đại sảnh tụ tập rất nhiều người, không tiện chất vấn. Lão trưởng, Bùi Thái Nghi đứng gần Lý ẩn nhất, thấy hắn đi đến liền mở miệng. Huý tự chỉ thị mới đã ban bố, Cũng bàn bố cả hạ lạc của mảnh vỡ thứ tư Nội dung huyết tự chỉ thị lần này là gì? Lý Hẳn đem ánh mắt Từ biển tinh thần Chuyển qua bủi thanh y trước mặt hỏi Có đặc thù gì hay không? Ví dụ như phải là một vài hành vi đặc biệt nào đó Không, không có Là một huyết tự chỉ thị bình thường Địa điểm chỉ thị là khu vi Vân Khu rừng số 6 Nơi đó cùng ưu ảnh sân cấp, đồng dạng Đều thuộc lưu vực sông Uyển Thiên Khoảng cách cũng rất gần ảnh sân cấp là địa điểm mẫn bị sát hại, nghe đến đó, liền cau chặt lông mày, trên thực tế, người cảm thấy kinh hãi nhất chính là tinh thần, hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, địa điểm lại cách nơi dẫn hại mẫn gần như thế. Điều này ý vị như thế nào đây? Cũng may Thâm Vũ không qua sông đoạn cầu, hứa hẹn đến lúc đó sẽ cho hắn bức họa vẽ tràng cảnh huyết tự. Điều này làm hắn có thể an tâm một chút, chỉ cần có bức họa kia, khả năng tìm ra sinh lộ sẽ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Luật huyết tự này ngoại trừ tinh thần và Hoàg Phủ Hắc theo thứ tự lần thứ ba cùng lần thứ hai chấp hành huyết tự thì bốn người khác đều là lần chấp hành huyết tự lần thứ nhất như vậy độ khó của huyết tự sẽ không quá caoý ẩn hỏi tiếp tổng cộng có mấy người chấp hành huyết tự chỉ thị lần này đều ở đây rồi sao tổng cộng có 6 người B bộ y trả lời theo thứ tự là lương thiên diễn phòng 409iện vị Phòng 507, Thần Cốc Tiểu Dạ Tử, phòng 608, Hoàng Vũ Hắc, phòng 1104, Tiêu Tuyết, phòng 1302 cùng với Biện Tinh Thần, phòng 2504. Trí nhớ của Bùi Thanh Y thật sự tốt kinh người, ngay cả số phòng của sáu người cũng nhớ kỹ không hề nhầm lẫn. Thần Cốc Tiểu Dạ Tử vậy mà cũng phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị rồi sao? Còn có Hoàng Vũ Hắc, người sống sót sau huyết tự sáu khóa đầu người cũng nhanh như vậy, nhận được huyết tự lần nữa. Lúc này không ít ánh mắt tập trung lên người tử dạ Rất nhiều người hoài nghi Mảnh vỡ thứ 3 ba có phải do tử dạ nắm giữ hay không Nếu thật là như thế Nói không chừng người giết mẫn cũng là nàng Hơn nữa vì cái gì Địa điểm huyết tự là được an bài gần u ảnh Sơn cốc như vậy Bất quá Mọi người cũng tin tưởng Cho dù có hỏi thì đối phương cũng sẽ phủ nhận Còn không bằng đừng hỏi Mọi người vẫn là tương đối Quan tâm mảnh vỡ thứ 4 Sẽ rơi vào tay ai hơn Bởi vì điều này có nghĩa Người đó nắm giữ một tấm vé vào cửa ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Mảnh vỡ khế ước địa ngục giống như một tấm thẻ đánh bạc vậy. Mỗi người đều rất rõ điều này. Hiện tại tổng số hộ gia đình có hơn 80 người. Ngày sau còn có khả năng không ngừng tăng vọt. Như vậy một khi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị mà nói ý vị như thế nào đây? Người kiểm giữ khế ước trong 10 thước có thể phong ấn ma vương. Nhưng hiện tại tổng nhân số hộ gia đình đều nhiều như vậy. Trong 10 m có thể đứng được bao nhiêu người? Cho là miễn cưỡng vừa đủ thì vẫn có thể di chuyển như thế nào? Huống chi ai mà biết ma vương có thần thông gì khống chế? Người không có khế ước hay không? Tại thời điểm chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, nhất định sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tất cả mọi người rõ ràng tranh đoạt khế ước địa ngục, chính là gió tanh mơ máu. Điểm này không ai hoài nghi. Mà mảnh vỡ khế ước thứ tư vừa ra, tức là trong 7 mảnh vỡ đã xuất hiện được hơn một nửa, kế tiếp mọi người đều bắt đầu dục dịch, có thể tạm thời liên minh hoặc là điều tra mảnh vỡ đang nằm trong tay ai. Trong sáu hộ gia đình, nữ thám tử Nhật Bản thần cốc tiểu giả tử là người được chú ý nhất. Rất nhiều người đều biết rằng nàng là người có khả năng giành được mảnh vỡ lần này, vì vậy không ít người nghĩ biện pháp lôi kéo làm quen, dùng chút kiến thức nửa vời về Nhật Bản để trò chuyện, hy vọng tranh thủ hảo cảm của nàng. Cũng may chỉnh độ tiếng Trung của nàng khá tốt, không gặp phải chứng ngại ngôn ngữ khi giao lưu mà Hoàng Phù Hắc ở lần huyết tự vừa rồi suýt bị giết, rất nhiều người cho rằng hắn còn sống hoàn toàn là nhờ vận khí, cho nên lần huyết tự này hơn phân nửa là hắn không quay về được. Biển Tinh Thần là ở lần thứ nhất huyết tự. Thuần túy cũng là dựa theo vận khí mới có tìm được sinh lộ, cho nên càng không có người chú ý tới hắn. Nhưng trên thực tế, Biển Tinh Thần mới là người có lợi nhất, bởi vì hắn nắm giữ vương bài thiên là bức họa là đòn sát thủ Hắn giết chết Mẫn là để đổi lấy. Đêm khuya, gần 12 giờ, mọi người bắt đầu rời đi trở về tầng của mình. Tinh Thần Lý Ảnh bước đến bên người hắn. "Ngươi đến phòng ta đến một chút, ta có chuyện muốn nói." Tinh Thần nhìn bộ dạng của Lý Ảnh đã sớm nghi ngờ, Kaka hơn phân nửa đã nói với hắn điều gì đó, hắn thậm chí lo lắng có phải Kaka cũng đưa lá thư cho Lý Ảnh coi rồi không. Dùng trí nhớ của Kaka, hắn rất có thể sẽ nhớ rõ được cái tên Lý Ảnh viết trên tờ giấy. Nên làm cái gì bây giờ nên làm cái gì bây giờ tinh thần bắt đầu suy tư trên thư để cập tới nội dung mẫn là người già tờ dễ A4 và thâm Vũ có khả năng vẽ ra chràng cảnh tương lai huyết tự phòng thư này trực tiếp chứng minh hắn đã trả ra hết thảy mà Li rất dễ dàng sẽ phỏng đoán ra hắn và thâm Vũ có mối quan hệ thậm chí có khả năng suy luận là kẻ giết chết mẫn chính là hắn nên làm cái gì bây giờ tuyệt đối không thể thừa nhận chỉ như vậy tuyệt đối không thể nói với hai người Giao dịch giữa hắn và Thâm Vũ, huyết tỷ chỉ thị lúc này đây, hắn đã có thể thu được bức phế của Vũ. Nếu như chuyện bức họa biết trước bị lộ ra ngoài, mọi người so với mảnh vỡ khế ước lại càng thêm điều lĩnh muốn đoạt lấy, nếu như tính khí của Thâm Vũ không tốt, có thể sẽ đạo diễn ra một hồi đại quy môn đổ sát giữa những hộ gia đình thì sẽ thế nào? Suy nghĩ một chút, tinh thần cảm thấy không rét mà run, cho nên tuyệt đối không thể nói ra sự tồn tại của bức họa biết trước, không thể nói ra. Nhưng nói dối như thế nào đây Lý ẩn dễ dàng lừa gật như vậy sao Đi vào thang máy Hắn bắt đầu suy tư Nên nói như thế nào Giết chết Lý ẩn và Doanh tử dạ Làm sao có thể Nơi này là nhòa trọ Làm sao hắn có thể vô thanh vô thức giết chết hai người Hơn nữa cái chết của Mẫn Làm hắn tràn ngập cảm ác tội lỗi Và thống khổ Hắn thực sự không muốn nhóm máu thêm nữa, nữa Đem một tánh mạng còn sống Bóp chết trong tay mình Hành vi khủng bố như vậy Hắn không muốn cảm nhận thêm một lần nào nữa Vô luận như thế nào Cũng không muốn Còn đối với Lý ẩn Kỳ thật hắn cũng chưa suy luận được Giao dịch giữa tinh thần và thâm vũ Dù sao với chút tình báo trước mắt Lý ẩn còn chưa thể nghĩ xa như vậy Thâm vũ đối với thí nghiệm nhân tính Chấp nhất mãnh liệt Dùng bức họa biết trước Để dụ dỗ hộ gia đình Giết người Hạ tiểu Mỹ đã chết Lý ẩn tự nhiên càng không thể tưởng tượng ra Một tầng ý nghĩa như vậy Dù sao Lý Ẩn là người, không phải là thần, hắn năng ngoài nghi có phải tinh thần bị Thâm Vũ uy hiếp tính mạng, vì nguyên nhân đó mới phòng ngừa mà đưa cho Kaka lá thư, mà tinh thần rất có thể phát hiện ra chuyện gì đó mới bị uy hiếp. Bởi vậy Lý Ẩn đưa ra một cái suy luận, Thâm Vũ giết chết Mẫn, hơn nữa bị tinh thần phát hiện, cho nên Thâm Vũ muốn giết chết tinh thần. Thâm Vũ có được huyết mạch của Bổ Mỹ Linh, hai tử được Ma Vương chọn chúng, cư nhiên cũng có thể vẽ ra bức họa biết trước. Như vậy cũng có thể có năng lực khác, ví dụ như cùng loại với Death Note, chỉ dựa vào danh tự liền có thể tựa giết người, thậm chí liền còn hoài nghi, Thẩm Vũ có thể chính là một con quỷ hay không? Dù sao, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Thẩm Vũ thực sự còn sống, nếu như nàng là một con quỷ, tình thần đối với nàng tràn ngập sợ hãi là hoàn toàn có thể lý giải rồi. Những đoạn suy nghĩ này, cùng thực tế thì đánh xuôi kèn thổi ngược, nhưng lý ẩn không phải thần Hắn không có khả năng nắm gió tình hình từ một vài tình báo vụn vặt không thể nói hắn không thông minh mà làm manh mối nắm được quá ít nếu như cần từ một chút dấu vết mà đoán được ra chân tướng cái đó không gọi là suy luận mà gọi là siêu lang nực vừa bước ra khỏi thăngg máy tiến vào l 4 tinh thần gấp gáp khó giảnn hỏi lý ẩn đến cùng là chuyện gì vào cửa rồi nói sau tinh thần không ngừng ngăn chặn nội tâm bất an đang cân nhắc như thế nào che giấu để nói như thế nào đây, nên giải thích như thế nào đây, cũng không biết Kaka đã nói những gì, vạn nhất lời ta với Kaka có điểm mâu thuẫn gì sao. Sau khi bước vào phòng 404, Lý Hằng đóng cửa lại, lập tức nhìn về phía tinh thần, kỳ thật Lý Hằng cũng có cố kỵ, hắn đương dạng không hi vọng, bức họa biết trước bị những hộ gia đình khác biết được, nếu không tất cả mọi người dốc sức điều mạng đi tìm Thâm Vũ, sau đó vì tranh đoạt mà triển khai giết chóc, đây là điều tất nhiên. Bởi vì ai cũng hy vọng độc chiếm năng lực của thâm vũ Không ai biết năng lực này có hạn chế số lần hay không Bởi mỗi người đều hy vọng Bản thân mình thu hoạch được bức họa biết trước Về huyết tự của mình Năng lực của thâm vũ đã bị tinh thần biết được rồi Đối với Lý Ảnh mà nói Điều đó rất bất lợi Nói cách khác nhất định về ngăn chặn miệng của tinh thần Tuyệt đối không thể để cho số lượng người biết chuyện này gia tăng thêm Nhưng Lý Ảnh đoán chừng Ngân dạ và ngân vũ Nói không chừng đều đã biết Việc cấp bách trước mắt là làm như thế nào Tinh thần tra ra được những chuyện này Tại sao là bị uy hiếp tính mạng manh mối nắm giữ nhiều hay ít Còn có Không thể để hắn nói chuyện này với người khác Tay Lý ẩn run lên Một lá thư liền xuất hiện trước mặt tinh thần Tuy tinh thần sớm đã ngờ tới điều này Nhưng khi nhìn thấy lá thư Vẫn là cảm thấy kinh Có thể giải thích nội dung bên trong được không Lý ẳn trực tiếp hỏi Nội dung trong bức thư này Là chân thật sao Người như thế nào điều tra được Còn có ai biết chuyện này không Ta Tinh thần quan sát biểu lộ của Lý Ảnh và Tử Dạ Phán đoán đến tột cùng Hai người đã nắm giữ được bao nhiêu manh mối Cuối cùng hắn con răng nói Ta đã từng nhìn thấy bức họa kia Chính là bức họa Thâm Vũ đã tặng cho Mẫn Lý Ảnh nghe hắn nói như vậy Lập tức hỏi Chẳng lẽ là bức tranh được Thâm Vũ đem tặng cho Mẫn Vào lễ năm mới Bức tranh đó chúng ta hoàn toàn không thể tìm ra Đúng Tinh thần nói tiếp Mẫn sở dĩ viết ra tờ giấy kia Là vì có quan hệ đến bức tranh Ta lúc đầu cũng vô tình Mới thấy được bức tranh kia Nhìn lý ảnh góc bộ dạng như đang suy nghĩ Tinh thần cảm giác hắn nói dối đã có tác dụng Vậy người có nói cho ai biết Tử dạ lúc này lại chen vào Bức họa kia vẽ cái gì Nên trả lời thế nào đây Tinh thần căn bản chưa từng xem qua bức tranh kia Nhưng đồng dạng lý ảnh và tử dạ Cũng như từng xem qua Hắn đoán chừng mẫn đã sớm đem bức họa kia tiêu hủy Bên trong cô nhi viện chắc chắn chưa có người từng xem qua, nếu không sớm đã bị điều tra rồi. Bởi vì bức họa đó nên vẫn mới viết ra lời nhắc, không quay đầu lại. Cho nên hắn đoán chừng nội dung bức họa chắc chắn là làm người ta nghĩ tới việc quay đầu. Nhưng bức tranh là trạng thái tính, ở trạng thái tính phải làm như thế nào mới biểu hiện không nên quay đầu. Không thể chầm mặc thời gian quá dài, nếu không nên bị lộ ra là đang nói dối. Vì vậy hắn lập tức trả lời. Bức họa chính là... Mấy người chúng ta quay đầu lại Mà quỷ nhân cơ hội đó Đem ánh mắt của chúng ta trao đổi đi Tinh thần đánh bậy đánh bạ Vậy mà đoán trúng nội dung bức họa Có thật vậy không Lý Ảnh lại hỏi Thực sự là như thế sao Phải cho nên ta một mực không có quay đầu lại Nhưng ánh mắt của ta cuối cùng vẫn bị đổi Bởi vì lúc ấy quỷ che khuất mắt của ta Ta không tài nào phát hiện ra Được con mắt mình đã bị đổi Lời nói này làm Lý Ảnh phải có điều suy nghĩ Nói cách khác Ngay từ khi bắt đầu Người đã biết rõ nội dung của bức họa biết trước Bởi vậy mới đoán ra được điểm này Vậy bức thư tại sao phải giao cho ca ca ngươi ân Nếu như người đời cho Lữ Tương Người có mối quan hệ như anh em với ngươi Ta cũng không lạ Nhưng vì cái gì lại lưu lại manh mối này Cho ta và tử dạ Vì cái gì ngươi lại làm như vậy Hoàn toàn chính xác Mình và Lý ẩn không thân quen Vì cái gì lại đem manh mối này lưu lại cho hắn Người cố ý đem manh mối đưa cho ta Tử dạ Ngân dạ và ngân vũ Bốn người chúng ta là những người gọi suy luận nhất trong nhà trọ Nói cách khác Ngươi hy vọng nhờ chúng ta tìm ra thâm vũ sao Ta Mẫn chết phải chăng có liên quan tới ngươi Lý ẩn không để cho hắn có cơ hội thở dốc Từng bước ép sát Để trong tâm lý của hắn xuất hiện lỗ thủng Chỉ cần hắn vừa loạn Lời nói kế tiếp chắc chắn sẽ xuất hiện sơ hở Lý ẩn tìm kiếm chính là cơ hội này Mẫn chết và ta không có quan hệ gì Tinh thần vẫn tiếp tục nói dối thực sự không có quan hệ, trên thực tế khi đó không phải Thâm Vũ mất tích sao? Ta cũng không biết nàng đi nơi nào, kế tiếp liền chết rồi, Bởi vậy ta rất lo lắng, Mẫn cầm được bức họa biết trước của nàng, sau đó bị giết chết, không biết có phải Thâm Vũ làm hay không, cho nên ta quyết định lưu lại một lá bài tẩy, vạn nhất nàng muốn giết ta, ta sẽ lợi dụng cái này làm át chủ bài để đào thoát. Tinh thần bị cưỡng bức, liền biên ra một lời nói dối, trên cơ bản cũng hợp logic, hắn nói như vậy, Lý ẩn cảm giác cũng có đạo lý. Nhưng hắn vẫn Th thuận theo không buông hỏi làm sao mới biết thầm Vũ Di mẫn nàng hành động bất tiện điểm này ai mà biết nàng là một người tàng tật có thể chạy ra khỏi cô nhi viện và sinh sống có lẽ còn có người giúp đỡ nàng huống chi nàng có năng lực vẽ ra chràng cảnh tương lai ai cũng không thể cam đoan nàng có thể tồn tại một năng lực đáng sợ nào khác hay không lúcc này tại phòng 608 thần cốc tiểu Dạ tử đang ở trong phòng nàng ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ tai đeo một cái tai nghe, bên trong truyền ra âm thanh của Lý Ảnh. Thật là như thế sao? Ngươi chỉ biết những điều này thôi ư, Tinh Thần? Bức họa biết trước, rõ ràng lại có loại vật như vậy. Thần cấp tiểu giả tử lần tới trước nhà của Lý Ảnh đã đặt dưới ghế salon một cái máy nghe trộm, thân là nữ thám tử, những vật này nàng đều một mực mang trên người, nhất định phải đoạt được cái gọi là bức họa biết trước kia. Tiểu giả tử hạ quyết tâm Hết chương 23, quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 13, chương 24, khởi động lưới bao vây. Người này chính là Bồ Thâm Vũ. Tên con buôn tình báo Lê Đốt giữ một trong dâu thật dài, ăn mặc lôi thôi lếch tech, nhìn khoảng chừng 35 đến 36 tuổi, đưa một tấm hình cho Lý Ảnh. Bất quá lâu trưởng Người điều tra nàng có mục đích gì lê Đốt dựa đầu vào vách tường có chút lười nhác nói với lý ẩn. chẳng lẽ người muốn tiếp tục điều tra cái chết của mẫn saoý ẩn hy vọng chuyện mình truy ra cái chết của mẫn người biết được càng ít càng tốt thời điểm hắn đối với lời giải thích của biện tinh thần cũng không hoàn toàn tin tưởng tùy hắn nói cũng khá hợp logicgic nhưng lý ẩn tổng cảm giác lại cho rằng không thích hợp cho nên hắn hi vọng kế tiếp nên giám thị người này chặt chẽ hơn mặt khác Trước mắt mới chỉ lấy được một tấm ảnh của bồ thâm vũ, mà những chuyện đã xảy ra giữa bồ Mỹ Linh và bồ Phi Linh cũng cần điều tra ra. Cho nên, hắn mới nhờ tên con buôn tình báo Lê Đốt. Hắn là một tên siêu cấp hacker, năng lực nhất lưu về siêu tập tình báo. Lý ảnh nhờ hắn giúp đỡ, rất nhanh đã có được một tấm hình của bồ thâm vũ. Đây là ảnh chụp thâm vũ thời điểm 12 tuổi. Sau khi thân thế của nàng bị bạo lộ, tất cả ảnh chụp đều bị tiêu hủy, không để lại một cái nào. Tấm hình này là lúc trước được đăng lên báo mạng đấy. Căn cứ điều tra, Thẩm Vũ trải qua sinh nhật năm nay liền là 21 tuổi, khoảng cách 12 tuổi kém rất lớn, sợ khó có thể nhận ra. Lý ẩn cũng không thể nào hoàn toàn xác định. Phòng 404, Lý Hàn đem chụp đặt trên bàn, cho Tử Dạ và Tinh Thần cùng xem, như thế nào? Lý ẩn nói với hai người, tấm hình này ta cũng vất vả mới tìm được đó. Tinh Thần cầm bức ảnh chụp kê lên, mở to mắt nhìn kỹ. Nữ nhân này là người kêu mình giết người Bàn tay mình nhốm máu Nhưng cũng là người nắm giữ hy vọng sinh tồn của mình Cảm xúc của hắn đối với nàng Tràn ngập đầy mâu thuẫn Hắn một bực suy nghĩ Nữ nhân luôn đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay Có dùng mạo như thế nào Mà hôm nay nhìn thấy được Lại là hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn Nữ hải tử thật xinh đẹp Hắn không khỏi khốt ra Thật sự thật sự rất xinh đẹp Hoàn toàn chính xác Gần 12 tuổi khuôn mặt đã phi tường thanh lệ thoát tục trên mặt lộ ra khí chất u buồn, càng lần về đẹp của nàng phát vi vô cùng tinh tế. Thời điểm nhìn thấy tấm hình này, tinh thần không biết nên làm thế nào, hắn không có cách nào hận người trong tấm hình này được, bởi vì khi hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng trong bức hình, cùng với quá khứ của mình rất tương tự, nhất là tại một khắc khi mất đi mắt phải. Nếu như không có tiến vào nhà trọ, hiện tại có lẽ hắn còn vì con mắt của mình mà căm hận ca, ca. nàng cũng giống như mình sao, không có tình yêu của mẹ bị mẹ coi là người không cần thiết, đây cũng không phải, cùng với mình rất tương tự sao? Lúc trước, nếu như mẫu thân lựa chọn ưu tiên trị liệu cho mình, mắt phải có lẽ còn có khả năng hồi phục, cũng không phải biến thành một tên độc nhãn long, mà nếu như không phải bởi vì mất đi mắt phải, làm hắn lâm vào tình huống thống khổ, cũng không chạy vô định trên đường để phát tiết nỗi lòng, cũng sẽ không chạy vào cái khu dân cư này, từ đó tiến vào nhà trọ. Nàng ôm tâm tính thống khổ cỡ nào, mới có thể quyết định giết chết Mẫn, mẫu thân của mình, ánh mắt của nàng so với mình lại càng thêm cô độc và thống khổ, tinh thần bỗng nhiên từ đáy lòng sinh ra một ý nghĩ, hắn rất hy vọng có thể một lần được gặp Thâm Vũ vô lận dùng hình thức như thế nào, hắn hy vọng có thể gặp được nàng một lần. Ta nói, nàng xinh đẹp hay không đâu phải là trọng điểm. Lý Hàn cầm bức ảnh chụp nói, vấn đề là hiện tại, chúng ta như thế nào tìm được nàng, cũng không phải tra xem cái chết của Mẫn. Liên quan tới nàng hay không Còn có tinh thần Những bức họa của ngươi Ta đã xem rồi Lý ẩn đã đề cập với tinh thần Chuyện ngôi nhà hiện tại của bọn hắn Là nhà ở trước kia của bồ Mỹ Linh Có lẽ sẽ lưu lại những bức họa của hắn Tinh thần cân nhắc một phen Liền đem những bức họa đó giao cho Lý ẩn Với trí tuệ của Lý ẩn Có thể hắn sẽ nghiên cứu được điều gì đó Người nghiên cứu Điều tra ra điều gì sao Tinh thần vội vàng hỏi Có một manh mối rất trọng yếu Trong đó có một bức họa vẽ một nữ nhân đem một lá thư bỏ vào phong thư mà ta đoán nữ nhân đó chính là nhiệm lý ngang bởi vì hắn vẽ phong thư và cái bàn hoàn toàn đồng dạng với tầm hầm trong quần dương quán. Tinh thần và tử dạ đều chưa từng tới quần dương quán cho nên cũng không biết nhưng nghe lý ẩn nói như vậy tức khắc cũng hiểu được. Đây là bức tranh biết trước hàng thật giá thật nói cách khác Bộ Mỹ Linh phải thật sự có năng lực vé ra bức họa tương lai mà hôm nay cái năng lực này lại được truyền lại cho Thâm Vũ. Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra? Tinh thần phi thường có hiểu, nhà họ có được năng lực đáng sợ như vậy, không gì không ảnh hưởng, tại sao lại xuất hiện một người như Bồ Mỹ Linh? Dựa theo thuyết pháp của các ngươi, là vì Ma Vương giao phó cho Bồ Mỹ Linh năng lực này. Điểm này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tử Dạ cầm tấm hình lên, nhìn một chút rồi nói, nhưng có thể khẳng định, cô bé trên tấm ảnh này, Bồ Thâm Vũ, kế thừa năng lực đó. Tinh Thần lý hẳn nghiêm mặt nhìn Biện Tinh Thần, "Ta cường điệu một lần nữa, sự tình về bức họa không thể để cho người khác biết được, ngươi hiểu chưa?" "Ân, ta biết rồi." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm của Tinh Thần đã hoàn toàn đặt trên người trong bức ảnh kia rồi. Có biện pháp nào để tìm ra nàng hay không? Điện thoại nàng gọi tới đều không hiện tín số, cho dù có đi cục điện báo điều tra cũng không ra. Nhưng nàng có khả năng tự mình Cải tạo điện thoại thành điện thoại đặc thù sao Hoặc là Có một người có tri thức về phương tiện này bên cạnh Giúp đỡ nàng Hơn nữa nàng là một người tăng tật Hành động bất tiện Như thế nào có thể rời khỏi cô nhi viện sinh hoạt một mình Nghĩ tới nghĩ lui Khả năng có một người hỗ trợ nàng là rất cao Như vậy ai là người giúp đỡ nàng Chẳng lẽ chính là cô cô của nàng Bộ phi linh Phải rất có khả năng này Lý ẩn tinh thần lập tức Nói ra phòng đoán của mình gọi là bộ phim linh kia, ta cho rằng cũng nên cân nhắc một chút, nàng có lẽ biết thâm vũ ở nơi nào. Khả năng thâm vũ từ cô như viện thoát đi là do nàng trợ giúp. Lý ẩn, kỳ thật cũng sớm nghĩ tới điểm này, cho nên lập tức trả lời. Ta thực sự cũng đã cân nhắc qua điều này, nhưng lại không thể để Lê Đốt tiếp tục điều tra về nàng. Bởi vì ta lo lắng, hắn xâm nhập điều tra càng sâu, chắc chắn sẽ phát hiện ra sự tình về bước họa. Lúc này tử giả bỗng nhiên nói. Ngươi cho rằng bên người Thâm Vũ còn có một người hiệp đồng nữa sao? Ân, đúng vậy, nàng một mình sinh hoạt mà nói sẽ rất phiền toái, phương diện kinh tế nàng có tiền sao? Còn có. Lý ẩn cũng tỏ vẻ đồng ý, hoàn toàn chính xác, nếu như có thể tra ra người hiệp đồng cùng với nàng, người đó có lẽ không phải là người ẩn nấp trong bóng tối, có thể là Bồ Phi Linh cũng có thể là những người khác mà chúng ta không biết. Ba người thảo luận đến một bước. Lý phát hiện điều quan trọng nhất trước mắt là phải tìm được thâm vũ Nếu không nói cái gì cũng đều là vô dụng Nghĩ cái gì cũng chỉ là suy đoán vẩn vơ Tinh thần Sau khi thâm vũ mất tích Cô nhi viện cũng có báo cho cảnh sát Nhưng cảnh sát điều tra đến bây giờ cũng chưa có tiến triển gì Lý ẩn Đó là tự nhiên Nàng có lưu lại tờ giấy Nói rõ không phải bị bắt cóc mà là tự ý bỏ đi Cảnh sát đối với chuyện này để ý mới là lạ Từ dạ Nàng sẽ ở khách sạn hay là thuê nhà chọc Lý ẩn, rất khó nói, bất quá tình huống nào cũng có thể xảy ra, nhưng ta nghĩ nàng sẽ thuê nhà trọ, dù sao nàng cũng cần một địa điểm để ở trường kỳ. Thảo luận đến đây tất cả mọi người đều có cùng một cái ý nghĩ. Phòng môi giới nhà đất, "Ân, rất có thể nàng sẽ thông qua phòng môi giới nhà đất để thuê nhà. Dù sao ta cũng không tin nàng sẽ mua phòng ốc. Đầu năm nay giá phòng tăng cao, đâu có thể nói muốn mua là mua được. Hoàn toàn chính xác, hơn nữa mấy năm nay thị trường bất động sản thành phố ca rất phát đạt, giá phòng cũng là kéo lên từng ngày. Tốt, vậy đi phòng môi giới điều tra một chút. Bất quá, cha gia như thế nào đây? Nói về văn phòng môi giới tại thành phố ca này có không biết bao nhiêu công ty tư nhân, hơn nữa cho dù có tìm được, đối phương cũng chưa chắc sẽ đưa cho mình tài liệu xác thực. Lý ẩn tự dạ bỗng nhiên nói, có thể tìm mụ mụ của ngươi hỗ trợ hay không? Mẹ của ngươi thuộc Dương thị gia tộc, không phải cũng có kinh doanh bất động sản sao? Nhà mẹ đẻ Lý ẩn Sắc thực là một gia tộc hào phú, tuy ở thành phố Ka chưa tính là giàu nhất, nhưng phạm vi kinh doanh rất rộng. Bệnh viện Chính Thiên chỉ là một trong những sản nghiệp của Dương thị gia tộc. Hai người cậu của Lý Ảnh đều kinh doanh bất động sản. Nếu như Mộ Mộ ra mặt nhờ cậu hỗ trợ, tuy có thể tốn chút thời gian, nhưng có hy vọng điều tra ra. Được rồi, để ta thử xem." Lý Ảnh quyết định sử dụng cái sức lực này. Bất quá, giải thích cho Mộ Mộ có chút khó khăn, hơn nữa Cậu nói sẽ giúp đỡ Nhưng công chuyện bề bộn Nếu muốn điều tra đoán chừng không dễ Dù sao công ty môi giới bất động sản nhiều lắm Nếu như là một người hiệp đồng kia Ra mặt mà nói Có lẽ không thể nào tra ra được Điểm này xác thực rất đau đầu Tóm lại ta sẽ thử nói chuyện với mộ mụ Hai ngày nữa Tinh thần ngươi phải đi chấp hành huyết tự Huyết tự lần này người cao nhất mới là lần thứ ba Có lẽ độ khó cũng không quá cao Tóm lại tận khả năng phải cẩn thận Ân ta biết rồi Tinh thần tuy trả lời như vậy, nhưng vừa nghĩ tới khu rừng số 6. Cách ủ ảnh sơn cốc gần như vậy, cảm giác trong nội tâm cực kỳ bất an. Nhưng hắn lập tức tự an hủi mình. Huyết tự chỉ thị là nhằm vào tất cả các hộ gia đình, không có khả năng sẽ an bài huyết tự bất lợi cho chính hắn. Có lẽ điều này chỉ trùng hợp mà thôi. Đêm khuya trong nhà của Lý Ấn. Tiểu Ấn, từ ra Thời điểm Dương Cảnh Huệ mở cửa, Nhìn thấy Lý Ấn và Tử Dạ đứng ngoài cửa Không khỏi vừa mừng vừa sợ vội vàng nói Tiểu Ấn Ngươi chẳng lẽ có ý định trở về nhà rồi sao Cái này ta nghĩ còn muốn ở bên ngoài Thêm một đoạn thời gian nữa Tiến vào phòng khách Phụ thân Lý Ung nhìn thấy hắn và Tử Dạ Cũng cảm giác nao nao Sau đó hỏi Trở về rồi hả Ngươi có ý định ở bên ngoài bao lâu nữa đây Ngươi và Tử Dạ yêu nhau như vậy không bằng kết hôn đi Sau đó ta giúp các ngươi chuẩn bị nhà tân hôn Ở bên ngoài Người cũng đừng dựa vào viết tiểu thuyết internet kiếm tiền Ở bệnh viện ta vẫn luôn giữ cho ngươi một ghế trống Cha, Lý ẩn lắc đầu Chúng con tạm thời cho quyết định kết hôn Không sai biệt lắm Người cũng lên lập gia đình đi Tốt rồi, hai người các ngươi ăn cơm tối trưa Ân đã ăn rồi Lý ẳn trả lời ngắn gọn, nhìn về phía mẫu thân nói Mẹ, ta đến là có chuyện Muốn nhờ mẹ hỗ trợ Ánh mắt của Lý ông vẫn một mực tập trung trên người tử dạ Mà hắn phát hiện Tử dạ dường như cũng đang nhìn hắn bá phụ, nàng bỗng nhiên đi tới nói, "Ta muốn nói chuyện với ngươi, là về chuyện mẫu thân ta." Thanh Ly, thời điểm Lý Ung nói ra cái tên này, Dương Cảnh Huệ có chút không thoải mái. Lúc trước, chuyện trưởng phụ ở bên ngoài có nữ nhân, nàng cũng nghe thấy. Lúc ban đầu xác thực nàng không thể chấp nhận được, nhưng sau đó cho rằng đây chỉ là nam nhân gặp dịp mà chơi thì thôi, nếu như vứt bỏ nàng, đồng nghĩa với việc vứt bỏ bệnh viện Chính Tiên, huống chi hắn còn có Tiểu Ảnh, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm làm như vậy sao? Chuyện này nàng một mực đều lén ngạt Lý ẩn, bởi vì Lý ẩn khi đó còn rất nhỏ, căn bản không hiểu chuyện, cho nên không nhớ được gì cả. Về sau nữ nhân kia cũng đã chết, cho nên chuyện này cũng không cần phải giải quyết gì nữa. Nhưng vậy mà sau này Lý ông lại trở nên cực kỳ thống khổ, rất lâu sau hắn mới có thể đứng dậy, tiếp tục quản lý bệnh viện. Nếu như tử dạ thực sự là con gái của người kia mà nói, điều này làm cho nàng thấy không thoải mái. Nàng nghe nói nữ nhân kia thời điểm quen biết với Trượng phu Là một quả phụ có mang theo một đứa con gái Hẳn đứa bé đó là tử dạ sao Lúc đó nàng nhận định Người phụ nữ đó là một người bại hoại đạo đức Một phụ nữ thấp hèn Đi phá hại hạnh phúc của gia đình khác Cho nên lúc này ánh mắt của nàng nhìn tử dạ Không quá thân thiện Được rồi, người theo ta tới thư phòng đi Nhìn Lý ông và tử dạ đi lên lầu Dương cảnh huệ Quán hẳn nhìn bóng lưng của hai người Nói với lễ ẩn Tiểu ẩn, người biết rõ bối cảnh của tử dạ sao Nàng là người như thế nào Gia đình cha mẹ của nàng đều là giáo sư đại học, khi nàng còn nhỏ đều đã qua đời. Nàng thực sự là một người tốt, tuy tính cách có chút lạnh, bất quá nàng rất thiện lương. "Tốt rồi, đừng nói nữa." Dương Cảnh Huệ cắt đứt lời của con trai. "Con gái của giáo sư đại học, đúng, nghe nói nữ nhân kia đích thực là giáo sư đại học." Năm đó nàng còn cảm thán thối đời giáo dục này sau, nội tâm của nàng bắt đầu oán thầm. Tuy nàng không phải là một người bảo thủ, nhưng thật sự phải cho nhi tử lấy nữ nhân kia hay sao? Nên đến thư phòng trên lầu Lý ông và tử dạ đi vào Sau đó hắn lên đèn thư phòng bật lên hỏi Người nói chuyện về mẫu thân Muốn nói với ta Đó là chuyện gì Ta muốn hỏi sự tình rất đơn giản Tử dạ giả nhìn Lý ông nói Bá phụ ngươi đã từng yêu mẫu thân của ta sao Người có biết nguyên nhân cái chết chính thức của nàng Lý ung cũng không thấy ngoài ý muốn Hắn đoán được nàng sẽ hỏi vấn đề này Mà tử dạ tiếp tục nói Mặc dù mọi người đều nói Mẫu thân chết do bệnh Nhưng ta thủy chung có chút nghi kỵ, mẫu thân của ta đang êm nan đẹp, tại sao lại tâm trạng tê liệt mà chết? Trước kia, nàng chưa từng có bệnh sử như vậy, chỉ có điều, không có chứng cứ nên không tiện hỏi, nhưng điều này mãi là một thắc mắc trong nội tâm của ta. Ngươi biết được những gì? Lý Ung nhìn ký biểu lộ của Tử Dạ hỏi, ngươi đối với cái chết của mẹ mình biết được nhiều hay ít? Ta không biết, nhưng bá phụ ngươi hẳn biết, tùy tùy của mẫu thân ta doành thành liễu. Nàng năm đó là bác sĩ ở bệnh viện chính Thiên, bị liên lụy vào một vụ giết người. Lúc ấy mẫu thần một mực điều tra về vụ giết người này, mà vụ án Thanh Liễu A Ji đến bây giờ vẫn chưa kết thúc. Lý viện trưởng ngươi có biết chút gì hay không? Hết chương 24 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng, quyển 13 chương 25, đồng bộ biết trước. Ta không biết Lý ung rất dứt khoát trả lời tử dạ Người biết Ta cũng biết Người không biết Ta cũng không biết Tử dạ cảm giác được hắn đang nói xạo Nhưng nếu hắn kiên trì nói như vậy Mình cũng không thể nào phản bác Ta hiểu Nàng cũng không truy vấn nữa Có lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều rồi Đi ra khỏi thư phòng Tử dạ chậm trái bước xuống cầu thang Câu trả lời của Lý ung Nàng cũng cảm thấy không ngoài ý muốn Trên thực tế đã nhiều năm trôi qua như thế, có muốn cha ra, chỉ sợ ở cha cũng không được. Đi xuống dưới lầu, ẩn đang đứng chờ dẫn ở đó, hắn nói với Tử Dạ, "Ta và mẫu mẫu đã nói chuyện xong rồi, hy vọng có thể mau chóng có kết quả." Tử Dạ, "Ngươi và ba ba đã nói những gì?" "Không có gì." Tử Dạ lắc đầu, "Nói chuyện về mẫu thân mà thôi." Đêm đó, hai người ở lại Lý gia, ngày thứ hai mới trở về nhà trọ. Mọi người đều đang làm chuẩn bị Cùng chờ đợi huyết tụ chỉ thị lúc này đây Thời gian cực nhanh Ngày mùng 1 tháng 5 Thời gian huyết tụ chỉ thị đã tới Nói cho chính xác là dạng sáng 0 giờ Ngày mùng 1 tháng 5 Khu rừng số 6 một mảnh tịch liêu Tùy nói cách ụ ảnh sân cấp Khu thắng cảnh du lịch rất gần Đều thuộc về lưu vực sông Uyển Thiên Nhưng cả khu rừng không có một bóng người Cũng không thấy tung tích Kiểm lâm đâu cả Có thể dễ dàng tiến vào bên trong khu vực Chính phủ quy hoạch đều là do lực lượng ảnh hưởng của nhà trọ. Khu rừng số 6 phi thường rộng lớn, trồng rất nhiều loại cây cối, trong đó dùng cây hòe, cây ngô đồng làm chủ, đồng thời cũng có đại lượng thảm thực vật cùng cánh đua khoe sắc, nhưng càng tiến sâu vào bên trong lại càng cảm giác hoang vu và hẻo rú. Cây cầu thứ nhất cách nơi này đại khái khoảng 1 km. Hoàng Phủ Hắc đi lại trong rừng cây, than thở diện tích nơi này quá rộng, vừa quay đầu lại nói với mọi người. Hỏi lại một lần cuối cùng, Tất cả mọi người đều muốn cùng nhau tìm mảnh vỡ khế ước cho dù ở nơi đó có quỷ cũng không sao cả. Nhà trọ không có khả năng ăn bài kết cục phản phải chết. Thần gốc tiểu dạ từ mở miệng đầu tiên. Như vậy, ở những cây cầu đó chưa hẳn đều là bấy rập nguy hiểm tới tính mạng. Ta cũng nghĩ như vậy. Lường thiên diễn nói. Dù sao, cái khu rừng này không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Đến nơi đó, không chừng còn tìm kiếm được nhắc nhở sinh lộ. Về phần thanh niên mắt kính,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 Kim Đức Lợi đã hóa thành ác quỷ Lời nói của hắn cũng không thể tin tưởng hoàn toàn Nhưng ít ra thử một lần cũng tốt Tất cả điện thoại của mỗi người Đều tải hết những album của The Badlet bỏ vào máy Tinh thần thỉnh thoảng chú ý đến điện thoại di động của mình Chờ đợi tin nhắn Thâm Vũ gửi tới Vô luận như thế nào Hắn hy vọng Thâm Vũ có thể hết lòng tuân thủ lời hứa Dù sao đó là sinh cơ Hắn dùng hai bàn tay nhốm máu để đổi lấy Trên tay thần cốc tiểu dạ tử Cầm một cái lá bàn Tất cả mọi người đều theo sau nàng Sau khi tra ra những vụ án Nàng phá được bên Nhật Mỗi người đều đem nữ tử 21 tuổi này trở thành thần Những vụ án nàng phá ở nước Nhật Trên 99% Đều đem hung thủ ra khỏi tố Để mọi người không thể tin tưởng được Trên đời thực sự có thần thám Trước mắt, cây cối thật sự phi thường dày đặc Làm cho tầm nhìn của mọi người Chịu ảnh hưởng không nhỏ Không có la bàn, quả thực rất khó tiến tới Thần cốc tiểu dạ tử vừa di động Đồng thời chú ý đến bốn phía xung quanh Cây cối rậm rạp như vậy Xác thực là nơi ẩn đúc tuyệt vời của quỷ hôn Hơn nữa bây giờ còn là thời gian dạn sáng Nhưng cái không khí này Có thể nói trực tiếp làm phim kinh dị được rồi Càng tiến về phía trước Loại cảm giác này lại càng mãnh liệt Mỗi người đều không tự chủ được Đi sát vào người bên cạnh Không dám thoát ly khỏi đội ngũ Ánh mắt không ngừng Nhìn quanh quẩn tất cả cây cối Thậm chí nhiều lần có người vì động tác của tâm lý Cảm giác thấy được quỷ Thế nhưng trên thực tế cái gì cũng không có, mà tiện vị bởi vì nhìn chằm đồng sau lưng, kết quả đi tới đi tới, vậy mà đâm vào một gốc cây ngô đồng, cả người ngã nhào trên mặt đất chật vật cực kỳ, hắn lập tức đứng lên quấn bách nói, "Ai, trời ạ, đau quá." Lương Diễn đi tới đỡ hắn dậy hỏi, "Không sao chứ? Ăn, không có việc gì, không có việc gì." Tiểu Tuyết cũng đi tới nói, "Ngươi cẩn thận một chút, thực là." Nàng kêu to một tiếng làm ai cũng giật mình. Tuy nhiên lại không có quỷ xuất hiện. Làm sao vậy? Hoàng Phú Hác hỏi tiêu tuyết. Người kêu cái gì? Chết, chuột chết. Tiêu tuyết chỉ vào một bộ phận dễ cây. Nằm ở đó có một con chuột cực lớn. Nhìn xem, xác thực rất buồn nôn. Xin nhờ, người đừng dọa mọi người có được không? Thiện vị oán hận nói. Cũng không phải là quỷ, chuột chết thôi mà. Còn kêu lớn như vậy, vạn nhất dẫn quỷ tới thì sao? Thế nhưng mà, thế nhưng mà, người ta sợ hãi à? Ngươi nên tỉnh tường." Hoàng phụ Hắc nghiêm túc nhìn Tiêu Tuyết nói, "Chuyện kinh khủng còn ở phía sau, Tiêu Tuyết, ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu ngươi còn làm ra những hành động không thỏa đáng, đặt mọi người vào nguy hiểm thì đừng trách chúng ta bỏ rơi ngươi. Huệ tự chỉ thị là phi thường tàn khốc, ta tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, ngươi làm liên lụy tới mọi người đâu." "Vâng, ta biết rồi." Tiêu Tuyết cúi đầu, thoạt nhìn cảm giác cũng đang rất hối hận, sau đó mọi người lại tiếp tục di chuyển về phía trước. Đại khái khoảng 20 phút thời gian, rốt cục nhìn thấy một mảnh đất trống trải. Đây là dãy đất thuộc về lưu vực sông Uyển Thiên mà bên bờ sông có một cây cầu gỗ bắc qua. Bờ sông dài khoảng 6 m còn cây cầu dài khoảng 20m. Đây là cây cầu thứ nhất chúng ta tìm được. Thần cốc tiểu dạ tử bước tới một mặt của cây cầu nói, "Như vậy bắt đầu đào đi. Người nào tìm được mảnh vỡ khế ước thì tự mình thu lại, nếu như bị mọi người biết rõ" Tất nhiên sẽ xảy ra phân tranh, ta không hi vọng, thời điểm chưa gặp quỷ, nhưng mọi người lại tự giết lẫn nhau. Ân, trước tiên mọi người ở phụ cận đào xem, chú ý thanh âm không lên quá lớn, đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, không nên để quỷ đi tới trước mặt mà không hề phát hiện. Mà bây giờ mọi người ai cũng có chung một vấn đề, huyết tự chỉ thị nói rất lập lờ lúc đôi, nói là chôn dưới mặt đất, nhưng vùi sâu bao nhiêu đây? Lý Sảng Gia đã chuẩn bị trước đó. 6 người ở phụ cận cây cầu bắt đầu đào, vừa đào mọi người đều chú ý, tới một mặt khác của cây cầu và rừng rậm sau lưng. Giờ phút này, trong nhà thâm vũ, thâm vũ bắt đầu vẽ tranh, hiện tại tuy là thời gian rạng sáng, nhưng đầu óc của nàng rất thanh tỉnh, bởi vì A Hình đang dùng dao gọt trái cây. Đặt trên cổ nàng, thâm vũ tiểu thư, mặt của nàng rán sát vào thâm vũ nói, hảo hảo vẽ tranh đi, còn có thời điểm gửi thư, cũng đừng mong gửi thừa một đoạn nội dung nào. Bằng không thì, ai nha, cái cổ xinh đẹp này, nhiều ra một vết cứa, người nói có phải rất khó coi hay không? Ta biết rồi. Bút vẽ của thâm vũ có chút run dậy, nhưng nàng không dám dừng lại chút nào. Ân nghe lời, chỉ cần nghe lời chủ nhân mà nói, liền không có việc gì nha. Nói xong, à hình bỗng nhiên hé miệng cười, rũi ra một cái đầu lưỡi chắn nõn, bắt đầu liếm lên má thâm vũ. Cái lưỡi đó không ngừng trượt lên trượt xuống trên mặt thâm vũ, làm nàng có cảm giác từng đợt ác hàn. Không, không muốn A Hình vừa tiếp tục liếm vừa nói Chỉ là âm điệu trở lên vô cùng quái dị Cái gì không muốn Ngươi chính là tác phẩm nghệ thuật của chủ nhân thích nhất A Hình muốn vì chủ nhân Mà hào hào trông chừng ngươi Chẳng đến khi chủ nhân Triệt để có được ngươi Xâm phạm ngươi rồi Ngày ngươi bị giải phẫu sẽ đến Thâm Vũ cảm giác vô cùng khuất nhục Thậm chí có thể nói So với lúc trước Mẫn và những đứa trẻ ở cô nhi viện nhục nhã Cũng không thống khổ như vậy mà hai chân nàng không thể nào hành tẩu nên không thể đánh bại được A Hinh, nàng chỉ có thể để bản thân mình bị đùa bỡn. Hai cái đứa biến thái này làm sao có thể tụ tập cùng một chỗ đây? Thẩm Vũ biết rõ bản thân mình nhất định phải tìm ra phương pháp thoát khỏi ma chướng của hai người này, nhưng trước mắt nàng không làm gì được. Dù sao vấn đề không thể đi lại được là một chướng ngại rất lớn, cho nên nhất định phải có người trợ giúp nàng. Nhưng hiện giờ tất cả các mối liên lạc với họ gia đình đều bị A Hinh quản chế. Cái nữ nhân biến thái đó Lúc nào cũng dám sát nàng Một khi phát hiện nàng có dị thường Lập tức ra tay Thâm Vũ không nghi ngờ A Hình có thể đơn giản giết mình Mà không hề do dự Nàng và mộ dung thận hai người biến thái Đều không có một chút tâm tính nào của người bình thường Rốt cục bức họa thứ nhất đã vẽ xong Giao gọt trái cây lúc này mới được lấy ra A Hình nhìn bức họa nói với Thâm Vũ Thật là Mỹ Lệ A Làm cho người ta cảm giác muốn hướng về Thực hâm mộ chủ nhân có thể ở tại nhà trọ, đáng tiếc ta phải gián thị ngươi, nếu không ta thực sự muốn tiến vào đó. Thâm Vũ đem hết năng lực ngăn chặn dục động muốn lôn mửa, nàng cho rằng có lẽ mình lên thay đổi nghiên cứu tâm lý học, giao lưu với những tên biến thái trên thế giới này chính là một loại cực hình, mộ dung và nữ nhân này rốt cuộc bị chuyện gì kích thích mà tâm lý thay đổi, biến thái tới mức này, vì cái gì nàng lại cảm giác hai người này so với mình càng giống như quan hệ loạn luân sinh ra. Bất quả thầm vũ cẩn thận nghĩ lại, biến thái, nàng thật sự có tư cách chỉ trích hai người đó sao? Hành vi của nàng trước đây, với những hộ gia đình có khác gì biến thái, Hạ Uyên, Hạ Tiểu Mỹ, những người này, cùng nàng hoàn toàn không có oán kiều, nhưng vì thí nghiệm tính người. Vì thể hiện sở tuyết, thế giới xinh đẹp của mộ dung thận, nàng dùng phương thức tàn nhẫn sát hại bọn họ, mặc dù không phải nàng tự mình động thủ, nhưng so với tự mình động thủ còn không có nhân tính hơn nữa. Lý Ẩn vì tử dạ, không tiếc tiêu trừ sạch ba lượt huyết tụ chỉ thị, làm sâu trong nội tâm Thâm Vũ cảm thấy rất rung động, nàng bắt đầu tin tưởng, nhân tính cũng có mặt tốt đẹp, cũng không phải chỉ có làm cho nhân tính của người khác trở nên vặn vẹo mới có thể cảm thấy chính mình trở nên xinh đẹp theo như lời bộ Thận nói, tất cả chỉ đại biểu cho nội tâm hắn mà thôi. Nhân thiện ác không phải có thể phân biệt rõ ràng rành mạch như thế, nếu như lúc trước không phải Mộ dung Thận mà là một người như Lý Ẩn xuất hiện trước mặt nàng, Có lẽ nàng cũng không phạm phải nhiều tội nhiệt tổn thương nhiều người vô tội như vậy nàng ngước nhìn, nhìn bức họa trong nội tâm yên lặng nói biện tinh thần nhất định phải sống sót nếu như người có thể sống sót coi như ta đã chụp tội 6 người đạo rất lâu nhưng vẫn không đảo lên được cái gì đương nhiên ai cũng hoài nghi có phải đối phương đang tư tảng hay không nhưng muốn một bên chú ý quỷ hồn một bên trông chừng còn có ai tư tàng mạnh vỡ hay không là chuyện không thực tế Dù sao bảo vệ tính mạng mới là điều trọng yếu Tinh thần sức một sảnh đất Bỗng nhiên cảm giác trước ngược chấn động Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra Quả nhiên là tin nhắn từ số máy ẩn Thật tốt quá Tinh thần vội vàng mở tin nhắn Bên trong quả nhiên là một bức tranh Vẽ một bảnh rừng rậm tươi tốt Bầu trời là một bảnh hát ám Mà chính giữa bức họa là một lão phụ nhân đầu tóc trắng Trên mặt tràn đầy máu tươi Cường mặt lõm xuống Có thể thấy xương sầu gồ lên Trên người mặc một kiện áo niệm Nhìn thấy hình tượng của lão phụ nhân kia làm tinh thần cảm giác thân thể phát run. Lão phụ nhân hiện tại đang ở nơi nào? Khắp nơi đều là rừng cây, thoạt nhìn căn bản không có điểm khác nhau. Hơn nữa từ bức vẽ cũng không nhìn ra được sinh lộ huyết tự. bất quá, tự hồ con quỷ này cũng không hóa thân thành hộ gia đình, cũng không phải là quỷ ẩn hình. Quan trọng nhất là con quỷ này không phải là mẫn, cho dù chết cũng không thể biến thành một lão phụ như thế này. Tinh thần quay đầu lại nhìn 5 người khác, lại lần nữa nhìn vào bức tranh, Bỗng nhiên hắn phát hiện một việc, phát hiện này làm hắn sởn hết cả gai ốc. Lão phụ đứng bên cạnh gốc cây ngô đồng mà ở một bộ phận rễ cây đang nằm một con chuột chết cực to. Lão phụ nhân này đứng ở địa phương vừa rồi bọn hắn đi qua, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về hướng rừng rậm sau lưng. Từ chỗ con chuột chết kia tới bờ sông, bọn hắn tốn gần 20 phút thời gian trốn, lập tức trốn. Hắn đối với bức họa của Thâm Vũ tin tưởng không hề nghi ngờ nhưng sự tình về bức họa không thể nào nói cho năm người khác. Cho nên, nói như thế nào để họ chạy trốn mà không bị nghi ngờ, thì vậy tinh thần nghĩ ra một cái biện pháp. Hắn hoảng hốt nói với năm người kia, "Không, không tốt rồi, ta đang đào bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra từ trong bùn đất, thiếu chút nữa túm được bắp chân ta." Vẻ đau lại thu trở lại. Những lời nói này, nói ra ai cũng đều sợ hãi, mặt không còn sắc máu, không có thời gian truy cứu, liền lũ lượt chạy lên trên cầu, hướng bên kia Tinh thần ngược lại là người cuối cùng chạy lên chiếc cầu gỗ. Tùy mảnh bỡ khế ước địa ngục trọng yếu, nhưng không ai dám bỏ mạng để ở lại chỗ này. Tinh thần cũng không biết, chàng cảnh bức họa biết trước có chênh lệch thời gian hay không. Là biết trước hay là trực tiếp? Nếu như biết trước, thế thì còn thời gian, bất quá cũng không hẳn là biết trước. Bởi vì lúc trước, có một lần trò chuyện với thâm vũ, nàng minh xác nói với hắn biết, quá trình vẽ ra, chàng cảnh huyết tụ có thể sẽ không tranh lệch là bao nhiêu so với thời gian thực. Trên cơ bản có thể nói, sau khi hoàn thành bức họa, thì chẳng cảnh đó cũng có thể xuất hiện ngay tại thời điểm vừa hoàn thành. Tốc độ của quỷ có thể chậm hơn người sao? Nói cách khác, lão phụ kia chính là đang không ngừng hướng về phía bọn hắn. Hơn nữa cũng không biết bức họa này có phải thâm vũ mới vẽ ra hay không. Thời điểm chạy ở trên cầu gỗ, tinh thần không dám quay đầu lại nhìn. Hắn chỉ sợ sẽ nhìn thấy lão phụ mặc áo niệm xuất hiện. Cùng một thời gian, thâm vũ bắt đầu vẽ bức họa thứ hai. Nhất định phải sống sót, tinh thần, nhất định phải sống sót. Hết chương 25 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 13 chương 26 bạo lộ. Dọc theo sông Uyển Tuyên, sáu người chạy một đoạn đường rất dài mới dám dừng lại. Sở dĩ chạy dọc theo sông cũng là vì dễ dàng tiến đến cây cầu lân cận, từ đó đào dọc theo hai bên bờ để tìm kiếm mảnh vỡ ước, dù sao, lĩnh vực sông Uyển Thiên không thể có nhiều nhánh sông. Thuần cốc tiểu dạ tử không ngừng xem xét bờ sông bên kia và phía sau, mặc dù không thấy quỷ xuất hiện, nhưng không có nghĩa là không có quỷ. Huống chi nếu như theo lời của tinh thần, quỷ cần ẩn nấp dưới mặt đất. Trong đêm đen u tĩnh trống rỗng, mỗi người đều cảm giác được hàn ý toàn thân bộc phát. Dù sao trong đó có tới 4 người đều lần lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị, Tiểu Tuyết thậm chí sợ tới mức muốn khóc thét lên. Nhưng trên thực tế Người tối khẩn trương nhất chính là biện tinh thần Lão phụ mặt đầy máu Mặc áo niệm Bây giờ có lẽ đã tiếp cận bọn hắn Hắn cầu nguyện thâm vũ có thể mau chóng Vẽ ra một bức họa mới Kế tiếp chúng ta phải cẩn thận Thần cốc tiểu dạ tử nói Nhà trọ giống nhau Chỉ khi khẩn cấp cho chúng ta nhắc nhở sinh lộ Mới triển khai giết chóc Nói cách khác có lẽ nhắc nhở sinh lộ đã được đưa ra Chúng ta cẩn thận hồi tưởng lại Một chút sự tình vừa rồi Có lẽ sẽ tìm ra manh mối về sinh lộ Tuy nói là như vậy Nhưng mọi người vắt óc như thế nào Cũng không thể tìm ra được nhắc nhở sinh lộ Hơn nữa lần huyết tự chỉ thị này Tổng cộng có 2 ngày thời gian Mới vừa tiến vào khu rừng số 6 Đã lọt vào vòng vây công kích thứ nhất Có phải do chúng ta Đã tiếp cận cây cầu hay không Hoàng Vũ Hắc đưa ra một cái tưởng tượng này Tỷ như Thời gian chúng ta tiếp cận cây cầu Trải qua một khoảng thời gian nhất định Quỷ sẽ từ trong bùn đất phân tay ra Các ngươi cho rằng có khả năng này hay không? Ân, có khả năng. Thần cấp tiểu dạ tử cũng có chút đồng ý, có lẽ thời gian chúng ta đào quá dài sẽ gây ra tử lỗ. Nghe đến đó, nội tâm tất cả mọi người đều run lên. Như vậy, không phải đại biểu cho việc tới gần cầu gỗ đào mạnh vỡ chính là tự tìm đường chết. Lên liên lạc với Lý ẩn một chút hay không? Tiêu Tuyết bỗng nhiên nói, có lẽ lão trưởng có giải thích của hắn, chúng ta. Không, tạm thời còn chưa cần. Thần cốc tiểu dạ tử lắc đầu, trước mắt mối còn chưa đủ, chúng ta không thể mọi chuyện đều ỷ lại lý lâu trưởng. Một trận gió từ trong rừng cây thổi tới, làm mọi người dùng mình một trận. Không cần bất luận kẻ nào thúc dục, mọi người lại bắt đầu chạy, đương nhiên cũng không quá mức vội vàng, dù sao tiết kiệm thể lực, đợi quỷ thật sự đi ra mới có thể dùng hết tốc lực. Tinh thần đoán chừng đã chạy được một khoảng khá xa, tùy không biết lão phụ kia phí bao lâu thời gian để đuổi theo. Hơn nữa lúc này Huyết tự chỉ thị chỉ vừa mới bắt đầu Có thể sẽ không lập tức triển khai giết chóc Nhưng bản năng sợ hãi Vẫn không ngừng thúc đẩy hắn tiến lên Thủy chung vẫn phải chú ý sau lưng Trong 6 người thần cốc tiểu dạ tử Và hoàng phủ hắc Đều như đang có điều suy nghĩ Tinh thần thì chăm chú nhìn điện thoại Chờ tin nhắn của thâm vũ Thiện vị và tiêu tuyết Theo chân đại đội ngũ Lương thiên diễn thì thỉnh thoảng vuốt trầm dâu của mình Tất cả mọi người đều có tâm sự Ngoài trừ nỗi sợ hãi bên ngoài, cũng có người đang suy nghĩ về một vấn đề khác, có phải có ai đó cầm được mảnh vỡ hay không? Soát người là chuyện không thể nào phát sinh, bởi vì chuyện này đối với ai mà nói đều là bất lợi, huống chi đối phương cũng sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Trọng yếu hơn là quỷ hồn đang tiếp cận bọn hắn, bây giờ không phải lúc để nội chiến, đây cũng là nguyên nhân mà mọi người thầm đồng ý cho việc tư tàng mảnh vỡ. Dọc theo sông Uyển Thiên, trải tới một đoạn đường nữa cũng không thấy quỷ xuất hiện. Mọi người dần dần có chút trầm tĩnh lại, mà Tinh Thần vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, hắn không biết Tâm Vũ phải chăng đang vẽ tranh, vẽ xong rồi có khả năng gửi luôn qua không. Số lần ngươi nhìn điện thoại, có phải quá nhiều hay không? Bỗng nhiên Thần Cốc tiểu tử tiến tới bên người Tinh Thần nói: "Nếu như nhìn thời gian mà nói, đồng hồ trên tay ngươi là đủ rồi a." Tinh Thần lại càng hoảng sợ, hắn không chú ý có người tới bên cạnh mình lúc nào. "Ừ, ta có thói quen dùng di động nhìn thời gian." Người một phút đồng hồ Bình quân xem điện thoại 3 ba lượt Thật là kỳ quái Điều đó là tất yếu sao Tinh thần nghe được câu nói này Cảm giác lạnh hết cả người năng lực của nữ nhân này rõ ràng cũng thật đáng sợ Nàng không đi chú ý quỷ Mà chú ý mình một phút coi điện thoại mấy lần Biện tiên sinh Nàng bỗng nhiên tiếp tục nói Trong số những người ở đây Người là người chấp hành huyết tụ nhiều nhất Đây là lần thứ ba người chấp hành huyết tụ chỉ thị Người có kinh nghiệm gì không Kinh nghiệm Đầu có thể nói là kinh nghiệm, lần thứ nhất huyết tự là vì A Tương cứu giúp nên hắn mới có thể sống sót. Lần thứ hai huyết tự là số hắn may mắn, ngã xuống đất còn cái thể đụng chúng sinh lộ. Có thể nói hắn sống được đến bây giờ, gọi là kỳ tích cũng không đủ. Cũng chính vì vậy hắn mới không tiếc hết thảy giết chết mẫn để đổi lấy bức họa. Cái loại cảm giác khủng bố vĩnh viễn không trường mực này so với ác cảm của việc giết người thì chuyện bàn tay hắn nhốm máu cũng chẳng bao nhiêu ý nghĩa. Thần cốc tiểu thư... Ta cũng không có kinh nghiệm gì. Hai lần huyết tự trước, ta còn có thể sống sót. là vì may mắn sao? Thần cốc tiểu dạ tử quan sát ánh mắt của tinh thần. Nàng thông qua nghe trộm đã biết rõ. Tinh thần có biết về sự tồn tại của bước họa biết trước. Cùng với Lý Ẩn đồng dạng, nàng không hoàn toàn tin tưởng giải thích của tinh thần. Nàng kỳ thật cho rằng, giữa tinh thần và thâm vũ còn tiến thêm một bước nào đó. Nhưng Lý Ẩn không tiến thêm một bước ép hỏi hắn. Chỉ sợ lý do là muốn thông qua huyết tự chỉ thị này Tiến hành thăm dò với tinh thần. Nếu như tinh thần có thể là người đầu tiên phát hiện ra sinh lộ mà sống sót, sự hiếm nghi lại càng lớn. Thần cốc tiểu dạ tử đối với việc hắn liên tục lít nhìn điện thoại, sinh ra hoài nghi. Vì cái gì hắn chăm chú nhìn điện thoại, lại nhìn thời gian hay là đang chờ tin nhắn. Lúc này ở phía trước xuất hiện một cây cầu gỗ, tất cả mọi người đứng lại, ngừng thở nhìn cầu gỗ trước mắt. Đào hay không đào? Thần cốc tiểu thư. Lương thiên diễn nhìn về phía thần cốc tiểu dạ tử hỏi. Nếu dựa theo suy luận của ngươi Chúng ta đây, đào Nàng không chút do dự nói Nhà trọ không có khả năng Cấp ra kết quả hẳn phải chết Nói cách khác, nhất định có phương pháp cầm được mảnh vỡ khế ước Vẫn là như cũ, tiếp tục đào Nếu như phát hiện không đúng, lập tức đào tẩu Cái này không quá thỏa đáng Hoàng Vũ Hắc lại không tán thành Ý nghĩ của thần cốc tiểu thư tự hồ không đúng Chúng ta không biết nhà trọ bố trí bẫy rập gì Ở hai đầu câu cứ tiếp tục đào xới Hiển nhiên là không sáng suốt nhất chúng ta cũng cho rõ ràng. Đúng vậy a ta cũng rất sợ. Vạn nhất có một cánh tay rưỡi ra. Tiêu Tuyết sợ hãi, rụt rè, đứng ở phía sau lương thiện vĩ nói. Nếu không, chúng ta trước đừng đào a Đối với người lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị, cho dù không tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe kể lại cũng đã sợ tới mức hồn phi phách toán. tiểu Tiết thoạt nhìn lá gan nhỏ nhất, một con chuột chết đã sợ tới mức kêu to, chưa nói tới quỷ hồn. Tinh thần tự nhiên hy vọng tiếp tục đào, Nhưng hắn cũng lo lắng. Lão phủ quỷ hồn ở đằng sau có đuổi theo hay không? Huống chi con quỷ này có thể cảm nhận được vị trí là thuần gian di động hay không? Ai cũng không biết, mọi người cứng rắn đứng ở nơi này nhưng nhất thời không biết nên làm cái gì, đào hay là không đào. Như vậy đi, thần cốc tiểu dạ tử đưa ra một phương án, người nguyện ý đào thì ở lại, một khi xảy ra chuyện thì tự mình gánh chịu hậu quả, người không muốn đào có thể đứng một bên hoặc có thể rời khỏi, như thế nào? Chọn cái nào? Phải biết rằng, cái này liên quan tới đạo cụ có thể vượt qua ma vương cấp huyết tự chỉ thị, khế ước địa ngục. Khế ước địa ngục, ai lại không muốn? Hiện tại tuyên bố đến mảnh vỡ thứ tư rồi, tương lai còn 3 mảnh nữa là có thể đi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, vĩnh viễn rời ra khỏi nhà trọ. Mọi người đối chuyện vượt qua 10 lần huyết tự chỉ thị đều cảm thấy tuyệt vọng, tự nhiên sẽ xem mảnh vỡ địa ngục khế ước như chân bảo. Nếu như bị người khác cầm mất cũng cảm giác không cam lòng, tất cả mọi người bắt đầu do dự, lúc này người sốt ruột nhất chính là Tinh Thần, hắn không ngừng nhìn ra đằng sau, quỷ lão phụ kia có phải đã tiếp cận rồi không? Hắn hy vọng mau chóng rời khỏi, thế nhưng tất cả mọi người không đi, hắn cũng không dám đi, dù sao ở một mình trong khu rừng đáng sợ như vậy, nghĩ thôi cũng cảm giác Tinh Thần sụp đổ, mà Thâm Vũ cũng sắp vẽ xong bức họa thứ hai, nàng phát hiện, gần đây mấy bức họa biết trước đã vẽ ra khá dễ. lần trước huyết tự đưa thư Nàng cũng là khá muộn mới vẽ ra được bức họa biết trước Giống như trước đây Nàng từng suy nghĩ Năng lực này tự hồ càng giống như với nguyên rùa hơn Mà gần đây dự cảm đối với huyết tự biến hóa Làm thâm vũ cảm giác rất bất an Nếu như đây là một cái nguyên rủa mà nói Nó sẽ tạo thành tổn thương gì đối với mình Cứ tiếp tục sử dụng nó Trong tương lai liệu có để lại di chứng gì hay không Nàng hy vọng có thể tiếp xúc Cùng cô cô Hiện còn sống trên thế gian này Sau đó hy vọng nàng có thể biết được Đến tột cùng nàng Tại sao lại có được cái năng lực này Nàng và nhà trọ rốt cuộc có quan hệ gì Nếu như nàng sinh ra cũng không phải Không có chút ý nghĩa nào mà nói Như vậy nhất định có liên quan tới nhà trọ Nàng hy vọng hiểu rõ những điều này Có lẽ như vậy mới có thể tìm được Giá trị sinh tồn của mình Vô luận đó là cái gì Điện thoại của tinh thần chấn động rồi Hắn lập tức đem tin nhắn mở ra Tin nhắn vẫn như cũ là một bức tranh Vẫn là lão phụ mặc áo niệm chỉ là hai mắt lão phụ càng trở nên đáng sợ, hoàn toàn là một mảnh huyết hồng, hơn nữa hai tay giơ về phía trước, tựa hồ như đang bắt lấy một cái gì đó. Cái khí tức âm lãnh tràn ngập oán độc, chỉ là một bức họa nhưng tinh thần vẫn cảm thấy được, mà lão phụ lúc này đang đứng trên một cây cầu gỗ, đằng sau cây cầu có thể mơ hồ thấy những cái lỗ mà bọn hắn đã đào lên. Con quỷ này hiện tại đang đứng ở trên cây cầu lúc trước, hắn vừa muốn tắt tin nhắn, bỗng nhiên tay của hắn gắt ga bị túm lấy. Cánh tay kia là thần cốc tiểu dạ tử Thần Hắn còn chưa kịp nói chuyện Thần cốc tiểu dạ tử đã lấy được cái tin nhắn kia Sau khi xem xong Nàng lập tức bưng lòng tay Thần cốc tiểu thư Ngươi làm cái gì vậy Hoàng Phú Hắc khó hiểu hỏi Vì cái gì lại bắt lấy tay hắn Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì Không có gì Thần cốc tiểu dạ tử biểu lộ ra một bộ dáng giả bộ Nhưng Hoàng Phú Hắc là người khôn khéo bực đào Hắn cảm giác được đã xảy ra vấn đề Hắn lập tức đi qua nói Cho ta xem một chút, có phải các ngươi đang bí mật miêu đồ cái gì hay không?" Tuy bây giờ cách cầu gỗ lúc trước một đoạn khoảng cách, nhưng tinh thần vẫn không dám buông lỏng, lão quỷ phụ này có khả năng tùy thời rất đuổi theo. Hắn căn bản không có thời gian dây dưa với Hoàng phu Hắc, vừa định giải thích đã nhìn thấy cánh tay của Hoàng phu Hắc khiến điện thoại chụp tới, tinh thần vội vàng tránh thoát, hắn đâu có thể để cái điện thoại cứu mạng này rơi vào tay kẻ khác. Nhưng tốc độ của Hoàng phu Hắc Vượt qua tưởng tượng của tinh thần Hắn đem tinh thần đẩy ngã xuống đất Chụp lấy điện thoại trên tay tinh thần Đây là tin nhắn hình Đây là cái gì Hoàng Vũ Ác cầm điện thoại Hắn đã thấy được bức tranh kia Mà mấy người khác cũng vây lại Tấm hình này là cái gì Cái này không phải là cây cầu chúng ta mới đi qua hay sao Không đúng Nhìn kỹ không phải là anh chụp Là bức tranh Lương tiên Diễn và ba người Nhìn kỹ tin nhắn Ánh mắt hổng ghi tập trung lên người tinh thần Mà thần cốc tiểu giả tử Cũng không nghĩ tới mọi người lại chú ý tới điều này giải thích một chút đi tinh thần Hoàng Phủ Hắc lạnh đồng nói bước họa này là xảy ra chuyện gì ta tinh thần nhất thời nghẹn lời hắn không biết nên làm như thế nào mới tốt bức họa đã bị ng khác lấy được kế tiếp nên tự bảo chữa ra sao Ch lẽ đem giao dịch giữa mình và thâm vũ nói ra nhưng hắn thật sự không có thời gian để tiếp tục dây dưa còn quỷ kia tùy thời sẽ chạy lại đây ta bức tranh này tinh thần ấp áp úng, không biết trả lời như thế nào Chẳng lẽ nói bức tranh này là tự hắn nhàn dỗi vẽ ra Lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi sao Bức tranh này Sao giống thật Nhìn rất dọa người Tiêu thuyết nhìn kỹ tin nhắn nói Sao có thể vẽ được một bức tranh sống động như vậy Đúng là bất cả tư nghị A Tranh này có phải là thật không vậy Lương Thiên Diễn đột nhiên hỏi Nội dung bức tranh này là chàng cảnh chân thật phát sinh sao Thần cốc tiểu dạ tử Nhìn thấy mọi người đang vây quanh Con mắt chuyển động Đã có ý định Nàng bỗng nhiên tung một cước Đá bay điện thoại trên tay tiêu tuyết Sau đó một tay nhấc biện tinh thần Sau đó bật người túm lên điện thoại Nói với tinh thần chạy Sau đó thần cốc tiểu dạ tử và tinh thần Cùng một chỗ bỏ trốn vào rừng rậm Hoàng Phù Hắc lập tức hô to truy nhất định phải đuổi theo hai người kia Tinh thần không thể không đi theo Thần cốc tiểu dạ tử Bởi điện thoại đang ở trên tay nàng Ngươi, hắn vừa chạy vừa hỏi Ngươi đến cùng, đang tính toán cái gì Đừng nhiều lời, chạy mau Nàng gắt gao, nắm chặt cái điện thoại trên tay, rất rõ ràng cái điện thoại này liên quan tới sinh tử của cái huyết tụi chỉ thị lần này. Hết chương 26, quyền 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.